Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không coi hoài nghi kiếp trước Nhất định cô là con run ở trong bụng anh Ngay cả việc anh suy nghĩ như thế nào Cái gì cô cũng đều biết cả Phụ nữ có thai Nên có bộ dáng của một phụ nữ có thai Nếu như bị ba mẹ biết Chẳng em có thai lại còn chạy loạn như thế Không mang em đến chết mới là lạ đó sợ cái gì chứ Dù sao cũng có anh chăm sóc cho em rồi Bọn họ sẽ không lo lắng đâu Anh trông mắt liếc cô một cái không có cách gì đối phó với sự tùy hứng của cô cả cuối tuần này anh sẽ cùng vợ em đến bệnh viện để mà cắm thai cô cười hì hì vô cùng thân thiết cọ cọ vào trước ngực anh cậu giá thật là tốt nha lúc này cửa thang máy đột nhiên bị mở ra quý từ ru trong thang máy đi ra vừa nhìn thấy một bộ dáng ân ái của bọn họ khóe môi lập tức nhích lên một nụ cười ám muội không rõ lần thiếu mặt cảm thấy ngượng ngùng vội vàng rời khỏi vòng ôm ấm áp của quý chết năm Đứng thẳng thân mình lại Quý triết nam nhăn mi lại Rất là bá đạo kéo bà dã vào trong lòng Thị uy nói với quý tử du đang đứng đối diện Quý tử du bởi vì động tác nhỏ này của anh hơi run sợ Ở xong lập tức hử lạnh một tiếng Tôi mong cậu cuốn gói Khỏi nơi đây sớm ngày nào hay ngày đó Nói xong thì liền bước nhanh rời đi Lần tiếng mặt nghe xong Sừng rốt một hồi lâu Mới nghỉ hoặc ngừng đầu lên Nhìn sang quý triết nam Anh nói lời này là có ý gì Quý chết Nam nhuốn nhuốn vai to vè cơm sao cả Anh ta đang âm mưu muốn kéo vị trí tổng giám đốc của anh xuống dưới Không nghĩ tới lương tiếu mặt nghe như vậy Lại nở ra nụ cười Nếu anh thật sự bị anh ta kéo xuống dưới Chẳng phải chúng ta sẽ có nhiều thời gian Ở chung một chỗ hơn hay sao Anh dùng ánh mắt nguy hiểm mà trừng cô Em thật sự hy vọng Anh sẽ bại trận bởi vì tên kia ư Cô dường như muốn lấy lòng Vội vàng ôm lấy cánh tay của anh Cá nhân em rất tin tưởng năng lực của anh cũng lắm nếu anh thất bại bởi vì anh ta thì cũng không cần lo lắng bà xã thân yêu đây của anh sẽ nuôi anh nhá quý triết nam không nói gì cả lương tiểu mặt vốn định thừa dịp đưa văn kiện cho quý triết nam dành thời gian cùng anh tâm sự về công việc gần đây vừa mới đến đỉnh khu vực làm việc thì di động đột nhiên vang lên cô lấy di động từ trong túi ra đang chuẩn bị nghe còn nghĩ sau vừa trượt tay một cái chiếc di động đã bay đến chỗ bồn hoa ở phía sau Muốn con người tìm kiếm, thân mình vừa cúi xuống, đã hỏi cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn Cô vội vàng đứng thẳng lên hít sâu, ý đồ muốn làm chậm cảm giác kê tờm ở trong cổ họng. Đột nhiên một thân ảnh thoan dài xuất hiện cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại di động trả lại cho cô. Lương tiếu mặt nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương xong, ở trong lòng không hiểu sao lại nhảy dựng lên. Cảm ơn. Mọi người đều là người thân cần gì phải cách thế như vậy. Hồ hộ hội bây giờ em còn đang có bầu. Nhất định cần phải cẩn thận hơn cấp bội. Đây chính là cốt nhục của quý gia chúng ta. Cũng không biết có phải là do cô đa nghi hay không. Cô cảm thấy sự tươi cười của quý thừa du không chỉ thuận túy như vậy. Từ khi biết quý triết nam kể lại ân oán của anh năm đó cùng với quý thừa du xong, cô tự mình ý thức được trên đời có nhiều ân oán, không thể có biện pháp phân biệt đúng sai để mà phán đoán. Cô không biết bản thân nên thương hại cho người con gái quá si tình kia, hay nên trách cứ quý triết nam quá vô tình. Nếu lúc trước, mọi người đều có thể đối mặt một cách lý trí một chút, bi kịch có lẽ sẽ không phát sinh. Về phần oán hận của quý thừa dô, hiện tại cô có thể hiểu được phần nào, dù sao anh ta cũng là người vô tội nhất. Người con gái mình yêu thương lại âu yếm kẻ khác, lựa chọn chấm dứt sinh mệnh, cũng chính bởi vì mặt bi kịch đã đói chặt anh ta. Cho dù không tự mình trải qua cũng có thể tưởng tượng được, người nhà cô gái kia nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Nếu anh cả cũng đã nói rằng mọi người đều là người tân Vậy cần gì phải nhất định so đo với việc trước kia của chết Nam chứ Mỗi người đều có lập trường của bản thân Theo ý của anh Năm đó anh ấy đã lạnh lùng quá mức Nhưng thử đổi góc độ khác nhìn xem Nếu anh vi phạm tâm ý của chính mình Phụ họa theo cô gái kia Nó không chừng cũng sẽ có một trạng tai nạn khác bắt đầu Quý thừa du kinh ngạc khi nghe những lời nói này Chuyện này do chết Nam nói với em sao Chúng tôi là vợ chồng Lương tiếu mặt cười trả lời Nhưng theo như tôi biết Từ khi hai người kết hôn cho tới nay Quan hệ vẫn là đều lãnh đạm Bây giờ lại đột nhiên biểu diễn tiếp mục ẩn ái Ở trước mặt mọi người Chẳng lẽ cuộc không có nguyên nhân thực chất nào hay sao hả Lương tiếu mặt mở to hai mắt Chuyện yêu thương giữa nam và nữ Vốn thể theo quan niệm của mỗi người Anh ta cần gì phải biến thứ quan hệ đơn thuần này trở thành vấn đề phức tạp như vậy chứ Yêu ư Quý tử du kiên thương hư lạnh Em tin tưởng người đàn ông như anh ta Hiểu được cái gì được gọi là yêu sao? Tôi không cần phải tin tưởng. Chỉ cần nhìn thấy được, cảm thụ được là tốt rồi. Cô trả lời chắc chắn như thế. Làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net